Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3502 luống cuốn tay chân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tu tiên giả thực lực như thế nào? Pháp lực có thể nói là là tối trọng. Yếu nhất thừa tố. Nếu không bảo vật cũng tốt. Bí thuật cũng thí tất. Cả đều thi chuyển không xuất ra. Không có pháp lực làm làm căn cơ. Thậm chí liền phù lục đều không thể. Mở ra. Mà giờ này khắc này Điện tiểu kiếm tự gặp phải như vậy xấu hổ Mà làm người đau đầu kết cục Đều là nhất thời chủ quan Điện tiểu kiếm trong nội tâm ảo não vô cùng Nếu không trước mắt vân trung tiên tử thực lực lại không hợp thói Thường cũng không có khả năng một cách đối mặt liền đem chính mình Bước bách đến tình trạng như thế Có thể việc đã đến nước này Nói những thứ này nữa lại có làm được cái Gì đâu này Tu tiên giới mạnh được yếu thua, vốn là tự không tồn tại hối hận loại. Sự tình này. điền tiểu kiếm tình cảnh hiểm ác vô cùng, nhưng hắn cũng không có ý. Định buông tha cho. Nhiều như vậy sóng to gió lớn mình cũng đã xông qua được, như thế nào? Có thể ở chỗ này vẫn lạc. Tại âm ti địa phủ thiên sát minh vương cùng kim nguyệt thi vương muốn. Mạng của mình cũng không thể được, chính là một cách vực ngoại thiên ma. Lại được coi là cái gì? Điện tiểu kiếm mắt đều đỏ. Nhưng mà lưu cho thời gian của hắn quả thực không nhiều lắm. Mắt thấy thiên ma kiếm đã bổ tới nơi này. Lúc này thời điểm dù cho. Giấy rùa chói buộc cũng không kịp trốn. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự muốn vấn lạc. đát vô lực xoay chuyển. Trời đất đến sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua đã nhìn thấy trước mắt hư không một. Hồi mơ hồ. Thân hình lói lên, Lâm Hiên rõ ràng chắn trước người của hắn. Đại ca, hiện đệ ta đến giúp ngươi. Lâm Hiên cũng lộ ra là phi thường nghĩa khí, làm khó hai người này. Tại nơi này thời khắc còn muốn chơi lá mặt lá trái. Lâm Hiên làm như vậy đương nhiên không phải thực đối với Điền tiểu. Kiếm vẫn lạc, có cái gì không bỏ mà là hắn hiểu được Điền tiểu kiếm. Nếu là hồn phi phách tán mất. Tình cảnh của mình cũng rất rất nhiều Tục ngữ nói Môi hở răng lạnh Mặc kể tần nhiên Có phải là thật hay Không là vực ngoại thiên ma Bày ra thực lực đều cường đại đến cực Chỗ Nếu là đổi một chỗ Đánh không lại Chính mình còn có thể trốn Còn có Thể trốn Mà giờ khắc này Thập vạn đại sơn Đã hiện đầy huyền diệu huyến thuật Chính mình đem hết toàn lực Cũng không có khả năng đơn giản bài trừ Nói một cách khác Duy nhất đường ra cũng chỉ có đem nàng này đánh, bại. Đã như vậy, Lâm Hiên ở đâu cam lòng điện tiểu kiếm vẫn lạc, nhiều giúp Đỡ, luôn tốt. Thiên ma kiếm uy lực không tầm thường, nhưng Lâm Hiên cửa cung tu du Kiếm cũng không phải bình thường bảo vật. Trong lúc nhất thời, cương phong nổi lên, va chạm kịch liệt, mang được. Hai người cũng giống như đằng sau bay qua rồi. Oanh! Như sấm rền âm thanh truyền vào lỗ tai Nhưng lại lâm hiên trực tiếp Tiến đụng vào lòng núi Cũng tựu của hắn nhục thân cường độ Có thể so với cùng giai yêu tục Nếu không đổi lại bình thường tu tiên giả Mặc dù không vấn lạc Cũng không phải trọng thương thổ huyết không thể Tần nhiên tình huống tắc thì muốn tốt nhiều lắm Gần kề bay ra mấy Trượng đã dừng lại Nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ động tác Trên đỉnh đầu đột nhiên Tiếng sét đánh đại tố từng đảo cánh tay thô hắt sắc điện cung đột. nhiên một phun mà rơi xuống. Mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại có tiếng xé gió truyền vào lỗ tay, nhưng lại điền. Tiểu kiếm lấy ra bồn mạng bảo vật. Nhưng mà nhưng không có đem hắn tế ra. Ngược lại song đao trong tay, ngồi xổm một cái trung bình tấn từng. Đao từng đao ngưng trọng như núi về phía trước chém ra. Sắc bén đao khí theo động tác của hắn tói phát ra tư không tải công. Kích như vậy trước mặt thậm chí có như giấy mỏng trong khoảnh khắc. Tự phá thành mảnh nhỏ mất. Vừa rồi thiếu chút nữa vẫn lạc tại nàng này trong tay điền tiểu kiếm. Trong nội tâm như thế nào dễ chịu được xuống dưới giờ phút này đã. Đem ma xà giấy rùa pháp lực của hắn khôi phục liền không chút do dự. Đã bắt đầu trả thù. Thủ đoạn vừa ra. Là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng được nhượng bộ. Lui binh. Nhưng mà tần nhiên biểu lộ, như cũ là chút nào đồng dung cũng không. Nói hờ hứng cũng tốt, nói mây trôi nước chảy cũng thế, chỉ thấy tùy ý. Đem tay vừa nhấp, một đảo thanh hồng kích bắn, một chút chuyển hướng. Trực tiếp hóa thành hóa thành lớn gần trượng một chỉ ngọc cây dù hướng. Không chung nhanh khứ rồi. Dù che mưa căng ra tựa như là một mặt lịch sự tao nhã tấm chắn cái kia màu đen lôi điện rơi ở phía trên không gây pháp nhấc lên cái gì. Gợn sóng. Điện tiểu kiếm thốt nhiên biến sắc chính mình thần thông chính mình. Rõ ràng nhất đây cũng không phải là cái gì bình thường lôi điện tuy. Nhiên không coi là ẩm dấu công phu nhưng quy lực cũng là không tầm. Thường rõ ràng hời hợp đã bị đã ngăn được. Đáng giận quả nhiên không thể giấu rốt. Phải sử dụng vài loại lời hại. Nhất mỹ thuật. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Tần nhiên rõ ràng đã bắt đầu. Phản kích rồi. Sắc mặt của nàng như cũ là bình tĩnh không có sóng. Lập tức chân ma. Toái không đao bổ ra đao khí đi vào chính mình chỗ gần. Tần nhiên đột nhiên đem tay ngọc vươn ra. Tại trong hư không làm một. Cái khoanh tròn động tác. Sau đó trước người của nàng phát sáng lên Nhưng lại nhiều hơn một cái Gương bộ dáng bảo vật Không đúng cái kia không phải chân chính bảo vật Chỉ dùng để pháp Lực ngưng tụ ra đến Có chỗ lời gì Điện tiểu kiếm trong nội tâm còn tại nghi hoặc Chỉ thấy tần nhiên Hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở Nhổ ra một chuỗi cực kỳ ngắn Ngủi chú ngữ tối nghĩa phong cách cổ xưa Lại nói không rõ ràng Niệm đến tột cùng là cái gì? chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại có sự cảm bất hảo hiện hiện, mà ra quả nhiên liên tiếp bảy tám đạo đến đao khí cùng cái kia tấm gương chạm nhau, mặt kính một hồi mơ hồ, sau đó vậy mà vậy mà đem cái kia đao khí bắn ngược trở lại, không có khả năng Điền Tiểu Kiếm chừng lớn mắt trâu vừa mới ra tay chính mình thế. Nhưng mà chút nào giữ lại cũng không, những này đao khí uy lực tuyệt. Đối là không gì so sánh nổi, coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Tám chín phần mười cũng không muốn thẳng anh hắn phong, mà đối phương. Rõ ràng đem nó bắn ngược rồi. Coi như là vực ngoại thiên ma, cái này cũng không tránh khỏi quá không. Hợp thói thường tần nhiên lúc nào, vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Không có thời gian suy tư, bây giờ đối với phương tương đương với là ở. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, đối với cái này thần thông uy lực. Điện tiểu kiếm trong lòng hiểu rõ, cho nên trái tránh phải trốn, bị. Đánh chúng cũng không phải là thú vị. Tần nhiên đứng tại nguyên chỗ, thần sắc như trước lạnh nhạt vô cùng. Đột nhiên, một đóa nhàn nhạt hoa sen theo gió phiêu tán mà xuống tại. Chút bất chi bất giác. Đã lặng lẽ độn đã đến Tần nhiên đỉnh đầu. Nàng này còn ngây thơ vô chi. Càng này có thể thấy được độn thuật ra. Sao hắn cao minh. Ô. Một trận gió thổi qua. Cái kia ngân liên đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một chút mơ hồ. Âm thầm lặng lẽ nở rộ rồi. Bành. Theo hoa sen trong nổ bắn ra ra một bồng tơ bạc. Như gió táp mưa rào. Giống như tia chớp kinh hồng. Phản phất vô số ngưu ma tế châm xuyên. Không mà qua đổ ẩm xuống hướng về vân trung tiên tử bảo bắn xuyên qua. Rồi mà ở hoa sen trên không, Nguyệt Nhi hai tay pháp quyết biến ảo không. Thôi hiển nhiên cách này pháp thuật là do nàng ra roi quả nhiên. Không phải chuyện đùa. Cơ hội là một cách đối mặt liền đem tần nhiên hoàn toàn bao phủ ở. Muốn tránh cũng không được. Sau đó nàng cả người đều bị sỏ xuyên mất. Vạn giao công chúa đại hỷ, không chút do dự sông tới trong bốn người. Dùng thực lực của nàng yếu nhất, nhưng đánh chó mù đường dũng khí. Cũng vẫn phải có. Tự gây nhiệt, không thể sống, lúc này đây chính mình có thể muốn hảo. Hảo báo thù rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy tần nhiên thân ảnh một. Hồi mơ hồ, rõ ràng tiêu mất hết. Vừa mới bị sỏ xuyên, bất quá là ảnh ảnh mà thôi, chân thân tại ma khí. Trong hiện ra mà ra, bị một hồi nồng đậm ma khí bao khỏa chút nào. Dừng lại cũng không, liền sông về trước ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.